Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 8 bộ truyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang. Tập này cũng rất hay và ấn tượng. Các bạn nhớ lắng nghe hết tập này nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Trời càng về khuya càng lạnh, tiếng chuông ngân lên làm tôi nhíu mày thật chặt bên tai cái âm ỉ tiếng ai đó đang nói chuyện, lúc thì ồn ào, lúc lại im lặng một cách khó hiểu, chợt tôi tự hỏi lòng mình, là tôi còn sống, tôi chưa chết, tôi vẫn còn nghe được người khác đang nói chuyện, có phải không? Keng keng keng, leng keng leng keng. Tiếng chuông ngân dài, làm tôi bừng tỉnh, tôi mở mắt ra xem, ai vậy? Người đang cầm chuông này là ai vậy? Cô dậy đi, dạy để tôi còn giúp cô. Người kia vừa nói Vượt ra hiệu cho cậu ba đỡ tôi ngồi dậy Để tôi dựa vào lòng cậu ba Cho tôi uống chút nước gì đó Rồi ông ấy lại hỏi Giờ nhìn đi Con quỷ kia ở đâu Tôi đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh Chờ thấy con quỷ ngông nganh ban nãy Đang núp sau lưng chị Liễu Thế nó tôi liền chỉ tay về phía đó Rồi thì thào nói Ở kia Nó núp ở kia Người đàn ông trước mặt gặt đầu Ông ta cao mày gương mặt vốn đã dữ dằn lại càng toát lên vẻ sát khí lạnh lẽo, ông ta chau mày, nhìn chằm chằm về phía con quỷ, giọng uy lực thét lên: "Ra đây." Tất nhiên, mọi người không ai nhìn thấy nó ngoài tôi. Nó nghe ông ấy kêu một tiếng, liền lụp chụp đi tới không dám chậm trễ một chút nào. Bộ dáng của nó lúc này chẳng khác gì con cún đang ngoái đuôi khi nhìn thấy chủ. Ông nam và mọi người xung quanh, người đàn ông đó ngồi ghế, ông ta hay cầm hỏi chuyện và giữ khoảng không, tất nhiên Mọi người là khoảng không Nhưng với tôi đó chính là con quỷ đang đứng sợ hãi đứng đó Ta cho mày nhập xác Tao muốn hỏi chuyện mày Con quỷ kia gật gật Chiếc nanh nhọn của nó cũng không dám chìa ra nữa Nó liếc nhìn về phía tôi Ý như là muốn nhập vào xác tôi vậy Tôi cầu mày nhìn về phía nó Ngàn lần như một Không đồng ý là không đồng ý Thấy con quỷ nhìn Người đàn ông kia lắc đầu Cô ấy bị chủ mày hành Nên yếu lắm Mày không mượn xác được đâu Khỏi nhìn Nói rồi ông ấy lại chỉ tay về phía chị Liễu Giọng uy nghiêm cô lại đây chút đi Chị Liễu run dày chị lắp bắp hỏi Ý thầy Kêu con cho nó mượn xác hả Thôi thôi con chết con cũng không chịu Thầy tha cho con đi Tha cho con đi Người đàn ông kia trao mày Ông ta không nói gì Lại tiếp tục chỉ tay về phía dì tư Bà bà giúp cô gái này một chút Dì Tư có chút sợ hãi. Dì ấp úng hỏi. Con hả thầy? Ừ, bà giúp người đi. Góp công đức cho con cháu. Dì Tư cười trừ. Con thì có con cháu đâu. Nhưng nếu giúp con mùa thì con cũng chịu. Chỉ là cho nó muộn xác rồi nó có ra không hay ở luôn trong xác con hả thầy? Ông nằm chật lưỡi. Dì hỏi câu nghe lạ vậy. Có thầy ở đây thì lo gì mà dì hỏi? Tại tôi... Tôi sợ chứ ông chủ, phải là ma thì còn nhẹ, này này nó là quỷ ma. Người đàn ông mà ông năm gọi là thầy, ông ấy lại lên tiếng, ma quỷ gì cũng vậy thôi, gặp tôi thì phải cài tà quy tránh, gì cứ cho mượn xác đi, còn tôi ở đây. Được thầy hứa chắc chắn, dì tư mới đồng ý cho con quỷ mượn xác, dì tư đi tới ghế ngồi xuống rồi để thầy làm phép. Vừa làm xong, con quỷ kia liền nhập vào, nó ảo tới làm dì tư chịu không được mà ngã ngang xuống đất, cậu ba thấy vậy định đến đỡ gì nhưng ông thầy không cho. Ông ấy muốn đả gì tự ngồi dậy, chỉ là lúc gì ngồi dậy được thì gì đã khác, không còn là dị tư của bình thường mà thay vào đó là gương mặt cau có bặm trợn, mắt gì đảo quanh, miệng thì thở phi phò lại cứ khạc nhổ nước bọt liên tục. Ngồi chỉnh tề, tránh làm hại người ta. Thầy vừa quát gì tư, ngoan ngoãn ngồi nghe ngắt trên ghế, thấy gì chịu nghe lời. Thầy liền kêu người chuẩn bị cho dì cốc cà phê sữa đá đem tới. Cà phê vừa đưa tới, dì đưa lên miệng uống một hơi sạch trơn. Lại còn xin thêm cái bánh giò ăn trắng miệng. Tôi dựa vào người cậu ba. Được cậu ba đỡ lấy để có sức mà nhìn chuyện gì đang xảy ra phía trước. Chứ nếu mà không có cậu đỡ, chắc lúc này tôi nằm bẹp vì mệt quá. Cố gắng một chút, sắp xong rồi. Dạ cậu. Ăn uống xong xuôi, thầy bắt đầu nói chuyện. Mày chết rồi. Sao không đi tu để đầu thai kiếp khác? Lại ở đây nghe lời xấu hại người. Nói, cô gái này tại sao bị hành, hả? Dì tư cúi mặt, giọng chỉ xuống. Tôi không biết, chủ sai thì tôi làm. Chủ mày tên gì? Cường. Vậy, người nhờ chủ mày hại người ta, mày biết tên không? Biết, bà ấy cũng là thầy Pháp, tên Mai. Dì tư vừa dứt lời, Mọi người liền xì xào bàn tán sôi nổi, ông Nam giận dữ đập bàn, miệng chửi bà Mai không ngừng. "Mà tôi, tôi cũng không ngờ người hại tôi lại là bà Mai, nhìn người như vậy mà lòng dạ độc ác vô nhân tính." "Có ai khác nữa không?" "Có." "Ai?" Không nhớ mặt, ba người nghe tới đây, da gà tôi nổi lên thành cục, may quá may quá, xém chút nữa là chết oan mất mạng. Thầy khẽ gật đầu, Ông ấy đánh vào lưng dì tư một phát, rồi lấy ra một cái hũ nhỏ, đốt nhang làm phép, thu thập con quỷ kia vào trong hũ. Mọi người chắc không ai thấy cảnh tượng như này trong phim, ngoài tôi. Thu thập nó xong xuôi, thầy tới giải bùa cho tôi. Thầy kêu chị Hồng đi lấy chục trứng gà sống, đè trên một cái đĩa sạch, rồi thầy đốt nhang làm phép giải bùa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy trong trứng gà sống đập ra vừa có tóc, vừa có máu, lại có cả lưỡi lam và đinh tán. Từng quả trứng bị đập ra lại khiến những người xung quanh vỡ hòa vì sợ hãi. Tôi run dày ôm chặt lấy cậu ba, sợ đến miếu máu, thầy nhìn tôi khẽ gọi. May cho cô là gặp tôi kịp thời. Nếu không, ngày mai mấy thứ này nằm hết trong bụng cô, lúc đó thì hết cứu. Một tuần bảy ngày không tiêu cũng tán. Tôi gật gật, giờ phút này chỉ còn biết cảm ơn trời cao phù hộ cho tôi gặp được quý nhân giúp tôi sống sót qua được cái ai chết chóc này. Thật lòng cảm tạ. Ngỡ ngải xong, cũng đến gần sáng, thầy kêu chị Hồng chạy ra chợ mua cho tôi sợi dây chuyển bạc, rồi thầy làm phép lên sợi dây chuyển đeo cho tôi. Đưa dây chuyển cho tôi, thầy nói. Đeo trong vòng nửa năm, tắm cũng không được tháo ra, cô hiểu chưa? Tôi gặt đầu, tay sờ sờ lên sợi dây chuyển, khẽ nói. Chưa còn cũng được một vị thầy cho đeo sợi dây chuyền bằng trì đỏ, tự dưng mất sợi dây chuyền là con bị vậy luôn. Thầy nhìn tôi chầm ngâm hỏi, mất khi nào? Dạ, chắc là hai tuần trước. Thầy gật đầu, lời nói có chút ý vị sâu xa. Cô cũng nên coi lại các mối quen biết. Người hại cô, chưa chắc đã hại được cô. Người không hại cô, lại chắc chắn sẽ hại được cô. Tôi nhìn thầy, trong lòng có chút mông lung không rõ lắm. Cả ông năm và ông ba đều nhìn nhau với ánh mắt nhìn sâu xa không rõ ý tứ Thầy tôi có hơi căng thẳng Thầy lại dặn dò Cô vừa phải trải qua kiếp nạn nên nghỉ ngơi nhiều Thời điểm này cơ thể cô rất yếu Làm chuyện gì cũng nên cẩn thận Dạ con hiểu rồi thầy Dặn dò tôi thêm vài chuyện nữa Thầy mới có ý định rời đi Trước lúc đi thầy có nói với tôi thế này Tôi không hay cứu người Nhưng tôi cứu cô là vì tôi chưa từng thấy có người sống nào mà được nhiều người âm phù hộ đến như vậy. Đáng lý, tôi không đến được đây đâu. Cũng may cho cô, có người đến tìm tôi, rồi dẫn đường cho tôi đi cứu cô. Tôi ngỡ ngàng thật sự. Là ai hả thầy? Người đó là ai ạ? Tôi không biết. Tìm được đến đây thì những người đó cũng biến mất. Cô cứ biết vậy là được rồi. Khỏe lại thì mua đồ cúng tạ lễ cảm ơn người ta, hiểu chưa? Tôi gật gật, trong lòng lại thấy hoang mang thêm lần nữa. Tôi không ngờ, tôi vậy mà được nhiều người yêu thương và muốn bảo vệ mạng sống của tôi đến vậy. Kiếp này, cha mẹ sống có đức, con cái như tôi mới được ban lộc như thế này. Thầy nói xong, lại quay ra chào tạm biệt mọi người trong nhà. Cậu ba muốn gửi tiền cho thầy, nhưng thầy không nhận. Thầy chỉ xin cậu một ít tiền để về xe, vỏn vẹn chỉ có 300.000 chứ không lấy thêm. Trước lúc rời đi, ông Năm có hỏi tên và danh tính của thầy. Thầy nghe thấy, nhưng chỉ lắc đầu nhàn nhạt, nhạt, nói lại một câu. Không danh không tính, tôi cứu cô gái kia chỉ vì nhất thời thấy tò mò. Tôi đi trước, cảm ơn gia chủ đã tiếp đãi nhiệt tình. Ông Năm thoáng sững người, rồi như thông suốt ra. Ông cho bác Thạch đi theo tiễn thầy ra cổng. Tôi ngồi trên ghế, bất giác nhìn theo bóng lưng cao gầy của thầy. Trong lòng có chút tiếc núi, tôi vội chạy theo thầy ra đến cổng. Thầy, thầy đợi con một chút. Nghe tiếng tôi gọi, thầy khẽ dừng bước. Có chuyện gì nữa hả cô gái? Tôi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, tôi vội vàng nói. Con cảm ơn, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy nhìn tôi, chân mày khẽ cao chặt lại, vẻ giữ dằn không giảm đi chút nào. Cô đã cảm ơn tôi rồi, giờ đuổi theo tôi, chỉ để nói là cảm ơn. Tôi có chút lúng túng. Dạ, dạ con... Thấy tôi sượng mặt lại, thầy mới dịu giọng xuống. "Thôi được rồi, tôi nhận lòng thành này của cô, cẩn thận một chút, không phải ai cũng may mắn được như cô đâu. Cô vào trong nghỉ ngơi đi." Tôi mím môi nhìn theo thầy, lại không nhịn được mà nói cảm ơn thêm lần nữa. Lần này thì thầy không trả lời cũng không quay lại, ông ấy cứ thế đi thẳng ra cổng rồi lên xe ôm trở ra bến phà. Tôi và bác Thạch nhìn theo mãi, mãi đến khi không còn nhìn thấy được nữa, tôi mới thôi. Bác Thạch vỗ vỗ vai tôi, ông khẽ nói Nhìn vậy, ai nghĩ ông ấy là thầy đâu Thôi, mày vào trong nghỉ ngơi đi con, đi Tôi gật gật rồi theo bác Thạch đi vào trong Mặc dù thầy ấy không nói tên Nhưng ơn đức này, cả đời tôi xin khắc ghi mãi, không bao giờ quên xong mọi việc, tôi vào trong phòng nghỉ ngơi Quả thực lúc này tôi mệt thật sự Cả người như dã ra vậy Có muốn ngồi lâu cũng không chịu đựng nổi Chị Hồng ép tôi ăn chút cháo rồi mới cho tôi ngủ mà công nhận có rút gì đó lót dạ ngủ cũng ngon hơn hẳn Tôi ngủ suốt từ sáng tới trưa chưa dậy uống ly nước lọc xong rồi lại ngủ tiếp Lúc tôi ngủ tôi có nghe loáng thoáng được tiếng cô Uyển nói chuyện với chị Hồng mà vì say ngủ quá nên tôi không nghe được họ đang nói gì Chắc là cô Uyển muốn tìm tôi để hỏi thăm sức khỏe ngủ mê man như người không được ngủ cả chục năm vậy mãi cho tới khi có tiếng gọi dậy Kèm theo đó là cái xoa xoa mái nhẹ nhàng Tôi mới từ từ mở mắt Đập vào mắt tôi đầu tiên Là hình ảnh cậu ba Đang cười nhìn tôi chăm chú Hai mắt chớp chớp Nụ cười này đẹp thật sự dậy được rồi đấy Em định ngủ đến sáng mai đi à Tôi nhìn cậu có chút đỏ má Lại nghĩ đến việc mình vừa ngủ dậy Đến đánh răng còn chưa kịp đánh răng Nên tôi có chút tiết chế không dám há miệng to Em, em dậy rồi này cậu dậy đi Tôi có dặn gì tư nấu canh gà hầm cho em đấy Nước lá bưởi cũng nấu sẵn rồi đấy Em dậy tắm rửa ăn cơm Rồi muốn ngủ gì đó thì ngủ Tôi gật gật đầu lý nhí Em biết rồi ạ, em dậy liền đây Nói rồi, cậu ba kéo tôi dậy Lại như sợ tôi yêu đuối quá Mà đi không nổi hay sao đấy Cậu cứ canh chừng ở sau lưng tôi Thấy cậu cứ giang tay canh chừng Tôi có chút buồn cười nói Cậu à, em đi được mà Không có té đâu mà cậu canh Cậu ba trao mày thái độ rất nghiêm túc Tôi nhìn thấy em đêm qua Tôi bị ám ảnh cả ngày hôm nay Cẩn tắc vô ấy nấy Như vậy tôi tâm hơn Những lời này hoàn toàn là lời nói thật lòng Nhìn cái nhăn mày của cậu Cả ánh mắt kiên định kia nữa Thật sự không có một chút nào là giả dối Thự dưng trong lòng tôi thấy mềm nhũng ra da, Như là có một dòng nước ấm Đang chảy trong cơ thể tôi vậy Ấm áp vô cùng Tôi nhìn cậu Trấn an Em không sao thiệt mà cậu Nếu mà em có không khỏe em sẽ nói Em đâu phải người thích tự ngược đâu Em đau ở đâu hay mệt chỗ nào Em nhất định sẽ nói mà Cậu bà có hơi không yên tâm Cậu nhăn mày hỏi lại Có chắc là em sẽ nói không Tôi gật đầu chắc nịch Chắc cái miệng em ong oang suốt ngày Mấy lần bệnh hay là mệt Em đều khóc kể lẻ với dư tư hết đấy Cậu bà nhìn tôi chăm chú mấy giây sau Tôi mới thấy chân mày cậu dán ra Cậu khẽ gật gật Nếu vậy thì được Có chuyện gì phải nói cho tôi biết, tôi không muốn mình là người sau cùng biết chuyện của em nữa đâu đấy. Chỉ một lần này thôi đấy, hiểu chưa? Lại cười tôi gật. Em hiểu rồi mà, kể từ bây giờ, chỉ cần là đau bụng hay là sốt cảm ho sổ mũi gì gì đó, em đều chạy tới báo cho cậu biết trước. Cậu thấy như vậy có được không cậu ba? Đưa tay véo nhẹ lên mũi tôi, cậu nhuyễn môi cười rất dịu. Được. Vậy giờ em đi tắm nha. Nghe tôi nói muốn đi. Cậu lại vội vàng hỏi Thế có cần tôi dìu Tôi phỉ cười Cậu ba, em khỏe mà Chỉ là đi tắm thôi, là đi tắm bình thường thôi mà Cậu ba gật gù Tay ra dấu ok Ok ok, em đi đi Tôi lên nhà trước Thế cậu chịu đẩy yên Tôi mới nhanh chân lấy quần áo đi vào phòng tắm Dì tư thấy tôi ra Dì lật đật lấy nước pha cho tôi Còn không quên dặn dò tôi đừng có tháo sợi dây chuyển Đang đeo trên cổ xuống Tắm rửa xong xuôi Lại thấy khỏe ra da hẳn, vừa mới bước chân ra khỏi phòng tắm, thấy dì tư đứng canh chừng mà tôi giật mình. gì sao đứng đây? Đừng nói là dì dình con tắm nghe. Dì tư vả nhẹ lên tay tôi, dì càm giảm. Tao đâu phải biến thái ở đâu mà dình mày. Mày làm như mày đẹp lắm không bằng, lép thế bà mày luôn. Ngừng một chút, dì lại nói lần này có hơi nhỏ tiếng. Là cậu ba kêu tao canh chừng mày, cậu ấy sợ mày tắm, mày té ở trong. Thiệt khổ cho cái thân tao Là cậu ba kêu gì á Dì tư gật gù Ừ cậu ba không kêu tao Chứ tao đứng đây dình thế này hay sao Ái chà cậu ba quan tâm mày giữ lắm nha mùa Có phải em Thế dì tư tò mò Tôi vội lắc đầu nói Không có đâu Dì đừng nghĩ tầm bậy tầm bạ Không có đâu Ôi tao hỏi chơi vậy thôi Chứ tao biết hết Cậu ba tao chăm sóc lâu rồi Nên tao dành lắm Mày có chối tao cũng biết hết à Nói tới đây, dì lại cười Nụ cười hiền khô Cậu ba thấy vậy, chưa thiệt tình với tốt tính lắm Mày với cậu có tới được với nhau Thì ta cũng mừng Cái này là tao nói thiệt Thôi, cậu ba đợi mày ở phòng ăn kia kìa Vô nhanh đi để cậu đợi lâu Tôi ngạc nhiên Đợi con chi vậy dì tư Giờ này chưa tới giờ hầu cơm mà Cậu biểu tao nấu gà hầm thuốc bắc cho mày Sợ mày không ăn Cậu kêu tao đem vô trong Rồi khi nào mày tắm xong Thì kêu mày vô ăn Dạ Đợi dì Tư đi vào trong Tôi ở đây liền nhảy nhót về sung sướng U chú choa Cậu ba ơi là cậu ba Sướng chết đi được mà Đúng thiệt như những gì dì Tư nói Cậu ba ép tôi ăn rất nhiều Lại còn ngồi canh sợ tôi bỏ mứa giữa chừng nữa chứ Thiệt là Tôi ngồi nhìn cái đùi gà trong chén Tôi ngán ngầm nói Cậu em thật sự ngán lắm rồi ý Để tối em ăn nữa được không Được không cậu Cậu ba nhìn nhìn vào chén tôi, cậu cầu nhầu Còn có chút à, em ăn hết luôn đi Tôi khóc lóc Em ăn hết nổi rồi Em no lắm cậu ạ Em mà ăn nữa là bẻ bụng luôn đấy No thiệt vậy không Tôi gật đầu liên lịa No thiệt mà, vô cùng no luôn Không tin cậu nhìn bụng em coi Vừa nói tôi vừa đứng dậy Rồi ấy bụng ra cho cậu xem Thế bụng tôi có vẻ tròn thật Cậu mới hài lòng mà gật gù Vậy được, nếu em đói thì ăn thêm Mẹ ăn nhiều mới mau lấy lại sức. Dạ vâng. Tôi vừa dọn dẹp đồ ăn trên bàn, vừa hỏi. Cậu ba này, vài bữa nữa, cậu cho em về nhà thăm cha em có được không? Em muốn về thắp ngang cho mẹ em. Cậu ba hấp chút nước cam trong ly, cậu gật đầu nói. Được, nhưng phải để em khỏe đã rồi hãy đi. Giờ sức khỏe của em còn yếu lắm. Tốt nhất, cứ ăn ngủ nghỉ đi rồi tính sau. À, còn chuyện này nữa. Ngày mai, tôi kêu dì tư đi chợ. Mua trái cây nhang đèn với thịt gà về cúng tạ lễ Ông nội đứng ra cúng cho em đấy Nên em yên tâm đi Tôi nhìn cậu, hẽ nở một nụ cười thật tươi Lời nói phát ra từ tận trái tim Cậu ba, cảm ơn cậu Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh em Cậu ba dịu giọng Là chuyện tôi nên làm Tôi không muốn chỉ có tiếng mà không có miếng Chỉ cần em khỏe mạnh là được rồi Nhìn em như ngày hôm qua Tôi không chịu được Sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra Người đầu tiên em nhớ tới Phải là tôi, em nghe rõ chưa Tôi gật đầu lia liệm Rõ Ái trà, có chuyện gì mà anh với mùa nói chuyện rôm giả vậy Nghe tiếng cô Uyển Tôi vội ngước lên nhìn Thầy tôi đang dọn dẹp chén bát Cô Uyển vội tranh làm giúp tôi Em ngồi xuống đi, để cô giúp cho Ngồi xuống ngồi xuống Nghe cô Uyển nói vậy, tôi vội từ chối Dạ thôi cô, em làm được mà Mấy chuyện này là chuyện nhỏ Em ăn được, em dọn được Cô Uyển nhìn chén bát trên bàn Cô hỏi lại lần nữa Có ổn không? Cô thấy em còn yếu lắm Tôi cười hề hề Khỏe mà cô, ngủ nguyên một ngày Em thấy đỡ hơn nhiều rồi á Nếu vậy thì được, cô cũng sợ em còn yếu Ngừng một chút Cô Uyển đột nhiên nắm lấy tay tôi Cô nói bằng giọng ái náy Mắt cũng không dám nhìn thẳng vào tôi Hôm qua, lúc tìm không được thầy Cô thiệt sự sợ lắm Cô với luôn không biết phải làm sao Trong lòng hai đứa cứ lo cho em ở nhà phải khó khăn lắm, luồn mới dám gọi về cho ông. Lúc đó, cô thiệt sự hụt hẫng vô cùng. Lúc nghe anh Lãnh nói em được cứu rồi, cô mới yên tâm mà đi về. Lạy trời, có người cứu em, qua rồi qua rồi, không sao nữa, không sao nữa hết. Cô Uyển vừa nói vừa vỗ vỗ vào tay trấn an tôi. Nhìn cô ấy lo lắng cho tôi tới vậy, tôi không biết phải cảm ơn cô Uyển như thế nào cho phải. Cô đừng nói vậy, cô về cậu Tư giúp em đi tìm thầy Nhiều đó tôi cũng đủ em mang ơn hai người suốt đời rồi ạ Nếu mẹ em không có qua khỏi Thì cũng là do số kiếp của em phải như vậy Không phải do cô với cậu Tư đâu Cậu ba nghe tôi nói không qua khỏi Cậu trao mày lướt mắt nhìn tôi Ý tứ không vui chút nào Cô uyển thì cậu ba cứ trao mày Cô cằn nhằn con bé chỉ nói vậy thôi Chưa có phải là không qua khỏi luôn đâu Mà anh nhăn mày nhớ mặt hoài vậy Cậu ba nhằn nhạt, nhạt cất lời Anh không thích nghe em nói như vậy Cứ nói gọi như vậy là giỏi thôi Tôi mỉm môi nhìn cậu Trong lòng thầm mắng tên này sao khó tính quá Chỗ chị em người ta nói chuyện Cậu ở đó mà phán xét hoài Anh bớt khó tính đi được không Cứ cao có như vậy Anh không sợ con gái nhà người ta chạy mất đây à Cậu ba nhìn tôi chăm chú Có chút tự đắc nói Chạy Ba đời em ấy cũng không chạy khỏi anh Cả cô Uyển và tôi cùng im lặng cạn lời nhìn cậu Thật hết nói nổi với tên này nữa Đúng là tự cao tự đắc. Đợi tôi dọn dẹp chén bát xong, cô Yến với cậu ba đã nói sang chuyện khác. Anh nghĩ chuyện này còn có người khác nhúng tay vào à? Cậu ba gật đầu nghiêm túc trả lời. Dù bà Mai có cao tay đến đâu, cũng chưa chắc đã iểm bùa ngài mua được. Anh có hỏi qua ông nội, cả anh và ông đều nghĩ là có kẻ khác tiếp tay cho bà ấy. Vậy anh nghĩ người đó là ai? Cô Yến nhìn cậu, Mà tôi cũng nhìn cậu chăm chú đợi câu trả lời. Cậu ba nhìn thẳng vào bọn tôi, nhách môi, biểu cảm có chút kỳ quái. Đợi có đủ bằng chứng, anh sẽ bắt người đó chịu tội. Dám làm loạn ở nhà họ quý, dám phụ tay kẻ ác giết người, dám động đến người của anh, đúng là không biết lượng sức mình. Tôi nhìn cậu, có hơi tò mò nhưng không dám hỏi. Cậu ba một khi đã không muốn nói, có hỏi cậu ấy cũng không chịu nói đâu. Nhưng mà nhắc tới lại tức mình. Là bà Mai hại tôi thì tôi không nói. Cứ làm sao những người quen biết với tôi cũng hại tôi. Tôi có làm gì họ sao? Tôi đã làm gì để họ phải hại tôi thê thảm đến như vậy chứ? Thế còn bà Mai, anh tính thế nào? Cậu ba cười nhạt. Bà Mai à? Để bà ấy cho thầy giận tính. Thôi xong bà Mai rồi, thầy giận đã ra tay thì chỉ có thân bại danh liệt mà thôi. Đêm xuống, tôi ôm chặt trong tay lá bùa hộ mệnh Mà cậu ba cho để ngủ Trên cổ là sợi dây chuyền của thầy đã được làm phép Qua chuyện bị quỷ ám Tôi cũng có chút sợ Lúc ngủ cũng là hơi dè chừng một chút Nhưng đại khái là khá yên tâm hơn rất nhiều Cũng may là được cứu kịp thời Chứ nếu không giờ này Chắc tôi đi đoàn tụ với ông bà sớm quá Nửa đêm Đang trong lúc say mộng Bà cũng mất tích từ lâu Lại đột nhiên hiện về trong mơ Bà ấy đến trước mặt tôi Vẻ mặt có chút buồn bã Bà ấy dặn dò Ba ngày nữa, đến nhà bà chín tàu, có người muốn gặp cô, nếu cô không đến, cả đời này cũng không gặp lại người đó nữa, nhớ lời tôi. Tôi lần này nhảy số nhanh hơn rất nhiều, vía tôi trong mơ nắm lấy tay bà ấy, tôi hỏi gấp. Người đó là ai? Mà bà đi đâu vậy? Sao không về gặp tôi mà chỉ hiện ra ở đây? Khóe mi bà cũng ẩn hồng như là muốn khóc, giọng bà nghẹn ngào. Tôi... Từ nay về sau, không thể trở về được nữa. Lần này, chắc có thể là lần cuối cùng, cô gặp lại tôi. Phải tự bảo vệ lấy mình, bảo vệ dòng máu quý hiếm đang chảy trong người cô. Bà đi đâu? Sao, sao lại không về nữa? Bà cũng chợt quay đầu nhìn về phía sau, rồi đột nhiên bà nắm lấy tay tôi, giọng gấp gáp. Phải bảo vệ lấy mình. Đừng để ai biết, cô là chuyển nhân của Long Tộc. Tôi đi đây, nó tới rồi, không kịp. Không kịp nữa rồi Sáng thức dậy giấc mơ đêm qua vẫn còn in rõ trong đầu Đến giờ phút này Tôi vẫn không phân biệt được Rốt cuộc là tôi nằm mơ thế bà cúng Hay là bà ấy hiện hồn về để gặp tôi Chỉ là Nếu được chọn Tôi sẽ chọn là tôi nằm mơ Chỉ đơn giản là nằm mơ mà thôi Hình ảnh gương mặt bấn loạn Mắt đỏ hoe cùng giọng nói hoảng hốt luống cuống Khiến tôi thẫn thờ suy nghĩ cả ngày Mấy đợt trước Bà ấy hiện về Đâu phải với thần thái buồn giàu hoảng loạn như thế đâu Sau lần này lại Thêm cả việc ba ngày sau Đi tới nhà bà chín tàu nữa Suốt cuộc là ai muốn gặp tôi Người đó là ai vậy Hôm nay Dĩ Tư đi chợ sớm Mua trái cây bánh mứt hoa tươi Với hai con gà về luộc cúng tạ lễ Địch thần ông nằm đứng ra khân vái giúp giùm tôi Tôi chỉ đứng sau phụ họa Rồi thành tâm cảm tạ là được Cậu ba có cuộc họp quan trọng Nên không về, cậu giao mọi chuyện lại cho ông Năm và dì Tư làm giúp. Bà chủ đi du lịch mấy bữa, hôm nay vừa về đến nhà. Thấy bà chủ về, tôi liền lật đật đi ra chào hỏi. Rồi phụ bà xách vali vào nhà, bà chủ đi trước, tôi kéo vali theo sau. Thấy mâm đầu ăn đang cúng ngoài sân, bà chủ trao mày hỏi. Ai cúng cái gì vậy mùa? Tôi chật khượng lại, không biết phải trả lời như thế nào cho phải nữa. Chả nhẽ, nói là do tôi cúng. Nói như thế thì khác nào coi chủ nhà không ra gì Tôi chỉ là con ở thôi Làm sao có quyền bày đồ ra mà cúng vậy được chứ Nhưng Dạ dạ Thế tôi ấp úng Bà chủ lại càng khó chịu Bà đi nhanh tới chỗ bàn cúng Biểu cảm cao có Ai cúng cái gì đây Tao đi rồi ở nhà tụi bay muốn làm cái gì thì làm đấy à Cúng kiếng gì nhà tao Sao không hỏi tao Nghe bà chủ quát lớn Dì tư lật đật vội chạy ra Dì luyến quính trả lời Cái, cái này cũng cũng tạ lễ đó bà. Bà chủ trừng mắt nhìn bọn tôi, bà đột nhiên như biến thành người khác. Hài tay nâng con gà luộc lên cao, bà quăng thẳng ra đất rồi quát ẩm lên. Tạ lễ, tao cho tụi mày tạ lễ, không có tao ở nhà, là muốn làm gì thì làm hả? Tôi vội buông vali xuống, rồi nhanh tay giữ bà chủ lại, không cho bà ấy tiếp tục quăng đồ cúng xuống đất. Bà chủ tôi bị giữ chặt, bà điên tiết gào ẩm lên, cơ thể đột nhiên mạnh như đàn ông. Bà hất tôi ngã văng ra đất, chưa hết, bà còn lấy trái cây đang cúng trên bàn quăng hết lên người tôi, giọng bà khản đặc. "Mày, chính là mày, chính mày." Tôi vừa sợ, vừa hoảng loạn khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của bà chủ, hai mắt bà đỏ ngầu, miệng nghiến răng ken két, nghe mà khiếp vía. Dĩ Tư ôm lấy bà giữ lại, bà hất luôn Dĩ Tư té chổng vó, đúng lúc bà ta xách bình hoa sứ lên cao, định đập vào người tôi. Thì có tiếng quát lớn cất lên Hằng Con làm cái gì vậy Là ông Năm May quá có ông Năm Ông Năm với bác Thạch bước vội từ trong nhà ra Bà chủ thấy ông Năm Mà hai mắt vẫn trừng lớn Trên tay vẫn giữ chặt cái bình hoa xứ Con bỏ cái bình xuống coi Con làm cái trò gì vậy Ông Năm nói tới vậy Mà bà chủ vẫn giữ khư khư cái bình hoa xứ Giống như kiểu tiếc nuối Vì chưa kịp quăng số người tôi vậy Bác Thạch thấy tình hình căng thẳng Bác liền đi tới giành lấy bình hoa trong tay bà chủ Mà cũng phải khó khăn lắm Mới giành lấy được bình hoa Bởi bà chủ cứ kéo lại không muốn đưa Giành lấy được bình hoa Dĩ tư với bác thạch vội vàng nhặt trái cây dưới đất Để lại lên bàn Ông Năm thì đỡ tôi dậy Ông khẽ hỏi Con có sao không Tôi vội lắc đầu cười nói Dạ không sao Con hơi sợ chút thôi à Biết tôi không có vấn đề gì Ông Năm mới quay sang bà chủ Ông trầm giọng hỏi Con sao vậy hằng Đồ này là của ba bà ra cúng Sao con không hỏi Mà làm trận làm thượng lên vậy Bà chủ cúi gặp mặt không trả lời Cũng không nể nang gì ai Bà cứ thế bỏ đi một nước vào bên trong Cái kiểu ngoe ngoẻ giận rỗi Giống như là con nít mới lớn vậy Lạ lắm Bốn người tôi nhìn nhau Trong lòng có chút nghi ngờ Cũng có chút sợ hãi Ông Năm Ông Nam thở dài khẽ gật đầu Lại có chuyện rồi đấy Cái bà Mai này quá ác Chuyện của bà chủ vừa xảy ra Ông Nam liền kêu cậu 3 Và cậu tư về học gấp Ai cũng biết là bà chủ đang gặp chuyện gì Nhưng không ai dám nói ra lung tung Vì ông Nam cấm không cho nói Tình hình bây giờ Chỉ còn cách đợi thầy giận tới rồi tính tiếp Đêm xuống Trời càng lúc càng lạnh Tôi ngủ không được nên mới ra ngoài đi dạo một vòng Mọi chuyện xảy ra gần đây Thật khiến một người vô tư như tôi chịu không nổi mà sao mọi thứ diễn ra càng ngày càng kỳ quái lạ lùng. Từ chuyện tôi là người của Long Tộc rồi đến chuyện tôi bị bỏ bùa bỏ ngải suýt chết giờ đến cả chuyện của bà cúng nữa biết phải giải quyết như thế nào đây rồi không biết tương lai phía trước có còn xảy ra những chuyện gì khác nữa không Thấy tôi không ngủ được nên ra tìm tôi đúng không Bàn tay ấm áp từ phía sau giữ chặt lấy hai bắp tay tôi có hơi giật mình Tôi vội quay người nhìn lại thì đã thấy cậu ba đang mỉm cười nhìn tôi. Cứ mỗi lần tôi thấy cậu cười là trái tim không kiềm chế được mà đập loạn lên chút. Thủ thực, nụ cười này của cậu đắt giá quá đi mất. Nhìn gì? Em không lạnh à mà sao mặc ít đồ vậy? Nghe cậu hỏi mới thấy lạnh thật, tôi thoáng dùng mình trả lời. Cũng có lạnh chút mà em quên mặc thêm áo, kệ đi, chịu xương chịu gió một chút cũng tốt, nâng cao sức khỏe. Cậu ba kéo tôi lại xuống ghế ngồi Cậu có hơi cào nhào Nâng cao sức khỏe đâu không thấy Vài bữa nữa em lại bệnh ra Nằm đó thì biết tay tôi Tôi lẻ lưỡi cười trừ Cậu ba lại hỏi thêm Em thấy ổn hơn chưa Còn có nằm mơ hay thấy gì bậy bạ nữa không Tôi lắc lắc đầu Hết rồi cậu Giờ em ngủ ngon rồi Nói chung thì cũng còn ám ảnh lắm Nhưng chắc từ từ rồi cũng sẽ quên à Cậu ba xoa xoa tóc tôi Giọng cậu dịu xuống Cố gắng một chút Nỗi sợ nào rồi cũng sẽ qua Có gì cứ nói với tôi Tôi không để em một mình đâu yên tâm Tôi nhìn cậu trong lòng có cảm giác an toàn vô đối Khi ở bên cạnh cậu ba Cũng không biết tương lai sau này là như thế nào nữa Nhưng trước mắt tôi thấy an lòng Khi ở bên cạnh cậu Vậy là được À ngày mai thầy giận tới để lo chuyện của mẹ đấy Sẵn tôi nhờ thầy xem giúp lại cho em Nhắc tới chuyện của bà chủ, tôi lại thấy lo lắng. Liệu bà chủ có sao không hả cậu? Sao em thấy lo quá? Gương mặt cậu thoáng đượm buồn, giọng cũng lạc đi hẳn. Tôi cũng không biết, nhưng cứ tin là không sao, thì sẽ là không sao. Có thầy giận, mọi chuyện không đến mức tệ đâu. Tôi gặt gù, trong lòng thầm cầu mong cho bà chủ không sao, mong là thầy giận cứu được bà chủ. Thế tôi trầm ngâm, cậu ba đột nhiên nắm lấy tay tôi, giọng cậu rất dịu, rất dịu. Để xong chuyện của mẹ Tôi cùng em về thăm cha em Dẫn dịp ra mắt ông luôn Chuyện của tôi và em cũng nên công khai rồi đấy Tôi cũng lớn tuổi rồi Cũng nên lấy vợ yên bè ra thất Ôi, cậu nói vậy là sao chứ Lấy vợ, ý cậu là muốn lấy tôi á Tôi mở to hai mắt nhìn cậu Miệng há ra bảng hoàng Không biết nên nói cái gì Thấy tôi cứ há hốc mồm Cậu bóp bóp hai má tôi, nụ cười rất tươi Gì vậy, tôi nói gì sai sao Tôi ấp úng Cậu không nói sai, nhưng em chưa hiểu ý, hiểu ý của cậu lắm. Cậu ba bật cười, giọng vui tươi. Chưa hiểu thì tư tư hiểu thôi, kiểu gì thì em cũng hiểu thôi. Cứ nhìn tôi làm gì, đừng để ý đến lời tôi nói, được chưa? Tôi như bị thôi miên, đầu vô thức gật gật, mãi tới khi đi ngủ, tôi vẫn chưa hết hoài nghi về những gì mà tôi vừa nghe từ miệng cậu ba. Phải nói thế nào nhỉ? Nó cứ cảm giác bồi hồi, chờ đợi làm sao ấy. Lạ lắm, ngày hôm sau... Cậu Tư đi đón thầy giận từ sớm, cậu ba thì ở nhà giữ chân bà chủ không cho bà đi. Chả hiểu làm sao, sáng giờ bà chủ cứ đòi đi suốt rồi không chịu ngồi yên ở nhà. Thầy giận biết chuyện nên dặn dò cậu ba với ông Năm phải giữ bà chủ không được để bà chạy, nếu chạy là hết cứu. Thầy giận tới, bà chủ như người khác vậy. Lúc bà gặp mặt thầy giận, bà đột nhiên vùng khỏi người cậu ba rồi bỏ chạy. May là cậu ba cho người canh chừng ở ngoài nên bắt bà lại được. Mà bà chủ vùng vẫy la hét ghê lắm Thầy giận buộc lòng phải lấy dây thường trói bà lại Thì bà mới chịu nằm yên Tiếp sau đó là những thứ kinh hoàng Thầy giận làm phép gỡ bùa ngải trước Cũng giống như lần trước Thầy giấu tên gỡ cho tôi Trong trứng gà cũng có tóc và máu Nhưng mức độ thì nhẹ hơn tôi rất nhiều Tôi còn có cả đinh tán Và lưỡi lam nữ cơ Gỡ bùa ngải xong Bà chủ suy sụp tinh thần Cả người sụi lơ nằm trên giường Tôi với dì tư thay nhau chăm sóc hầu hạ bên giường. Riêng phần thầy giận thì vẫn làm phép đấu với bên bà Mai. Kết quả ra sao thì chưa rõ. Ông Năm, cậu Ba với cậu Tư túc trực bên ngoài phòng thầy giận. đợi đồ đệ của thầy kêu làm gì thì làm đó không dám chậm trễ. Tôi lâu lâu cũng trông ngóng hóng tin tức. Trong lòng vô cùng lo lắng. Đến nửa khuya cuối cùng thầy giận cũng bước ra. Tôi nghe kể lại là thầy mất sức lắm. Lúc ra ngoài còn lào đảo đi không vững. Nhưng kết quả thì là mọi người vui mừng khôn xiết. Thầy đánh thắng rồi, bên bà Mai thất bại thảm hại. Cuối cùng thì mọi người cũng có thể ngủ ngon giấc. Cái thiện luôn luôn thắng cái ác, đó là quy luật tự nhiên. Ngày hôm sau, tôi xin dì tư cho tôi đi công chuyện một lát. Dạo trước, dì còn hay hỏi tôi đi đâu. Mấy giờ thì về, nhưng lần này thì dì không hỏi nữa. Mà dì không hỏi tôi cũng đỡ ngại. Bởi lần này, tôi đi sang nhà bà Chín Tàu chứ không phải về nhà thăm cha tôi. Tôi bắt xe ôm sang nhà bà Chín, thì đã thấy cửa mở sẵn. Lần này, tôi cũng bắt xe ôm đợi ở bên ngoài. Tôi vào trong một lát là về ngay. Vừa vào đến cửa, tôi đã thấy bà Chín ngồi đợi sẵn tôi. Thấy tôi bước vào, bà ấy khẽ kêu, Vào trong đi. Tôi dạ một tiếng, rồi đi thẳng vào trong ngồi xuống. Lúc này, bà Chín vẫn còn nhìn ra cửa, bà lại kêu, Vào trong đi. Tôi có chút khó hiểu hỏi. Con vào rồi mà bà. Bà Chín không nhìn tôi, bà chỉ tay ra cửa nói. Tôi không nói cô, tôi nói cô kia vào trong đi. Cô kia, tôi chòi đầu nhìn giáo giác xung quanh. Ở đây ngoài tôi và bà Chín ra, thì còn có ai nữa đâu nhỉ. Bà Chín vẫn không để ý đến tôi, bà ngoắc ngoắc tay lại nói. Vào trong đây, tôi chín phép các ngài rồi, vào đây. Bà Chín vừa dứt lời, sau lưng tôi đột nhiên cảm thấy có chút lạnh gáy. Hãy dùng mình tôi ngồi khép nép nhìn chầm chầm vào bà Chín Bà Chín lúc này cũng quay sang nhìn tôi Bà nhạt nhạt cất lời Chắc bà cũng có nói với cô rồi phải không Tôi gật gật Dạ có ạ Mà con không biết là ai muốn gặp con vậy bà Nghe tôi hỏi Bà Chín quay sang khoảng không kế bên tôi Bà lên tiếng hỏi Cô muốn để cô gái này thấy cô Hay là tôi cho cô mượn xác Tôi mở to mắt nhìn về phía bên cạnh mình Trong lòng hoang mang một chút, một chút, bà chín lại nói: "Vậy đợi tôi mà luân xa rồi cô vào, thời gian cho cô là nửa nén nhang, cô nhớ chưa? Vậy được, vào đi." Bà chín dứt lời, rồi đứng dậy thắp nhang lên bàn thờ tự, thắp nhang xong, bà ấy lại ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, bà lẩm nhẩm gì đó, rồi đột nhiên rung lắc mạnh một cái khiến tôi giật nảy mình, đang định đỡ lấy bà ấy thì hai mắt bà ấy liền mở to ra. Biểu cảm khác hàng ngày thường Một tay xoa xoa bụng Tay còn lại nắm chặt vào góc áo Tôi nhìn một màn này Trong lòng có hơi ngờ ngợ Là ai Nhưng vẫn sợ mà không dám hỏi Mùa Em khỏe chứ mùa Tôi thoáng dững sở Nhưng không dám tin vào mắt mình Tôi run run hỏi Đây... đây có phải là... là... Bà Chín hốc mắt ứng đỏ Bà vội nắm lấy tay tôi Giọng nghẹn ngào Là mợ Là mợ, mợ hiền đây Mợ hiền, là mợ hiền Tới lúc này hoảng loạn thật sự Tay tôi run run giữ lấy tay bà Chín Tôi nói đứt quãng Mợ hiền, là mợ thiệt có phải không? Có phải là mợ tìm em không? Mợ nhờ bà Cúng truyền lời với em có phải không mợ? Bà Chín gật gật đầu Nước mắt rơi lã trã trên mặt Bà nghẹn giọng Là mợ, mợ này mùa Mợ nhờ bà Cúng truyền lời tới em Mợ có chuyện muốn nói với em Mợ nhớ nhà qua như con gái Nhớ ba mẹ Nhớ em qua mùa ơi Thôi phải rồi Là mợ hiền rồi Đúng là mợ rồi Tôi ôm chầm lấy mợ Nước mắt nghẹn ngào Trời ơi mợ Sao mợ đi bỏ em Bỏ con gái mợ vậy hả mợ Mợ biết là mọi người nhớ mợ nhiều lắm không Sao mợ nữ lòng nào Bỏ mọi người đi vậy hả mợ Mợ ơi là mợ Trời ơi Tôi và mợ ôm nhau khóc đến lạc hết cả giọng Mợ hiền cứ ôm tôi khóc không ngừng Mỡ luôn miệng nói nhớ nhà Nhớ con gái Tôi nghe mà xót xa trong lòng không chịu được Khóc lóc một hơi Mỡ hiền mới quay sang nhìn nhắn nhang đang cháy trên lư hương Mỡ lau nước mắt trên mặt Hàn giọng nói Thôi không khóc nữa Thời gian không kịp Để mỡ dẫn dò em vài chuyện Em giúp mỡ nha mùa Tôi gật đầu nghẹn giọng Mỡ nói đi Cái gì em cũng giúp hết mỡ Mỡ nói đi mỡ Mỡ hiền hít vào một hơi Mỡ bắt đầu nói Em qua nhà mợ, em nói với mẹ chồng mợ, mợ có giấu hộp quà trong tủ quần áo của bé Ni. Rồi em nhờ bà đưa hộp quà lại cho chồng mợ, nói là mợ tặng quà sinh nhật cho cậu nhăm mùa. Tôi lại gật, nước mắt vẫn không kìm lại được. Còn gì nữa không mợ? Còn còn, em nhắn lại với mẹ chồng là nhờ bà chăm sóc bé Ni, chăm sóc cho cậu hai chung giúp mợ. Mợ là con dâu bất hiếu, chưa phụng dưỡng được cho ông bà bao lâu. Em dặn bà, lỡ mà cậu Trung có lấy vợ, bà nhớ nuôi bé Ni, đừng giao cho người ta, người ta biết có thương con bé không, có tốt với nó không. nấc nghẹn ngào, mợ nói tiếp. Cậu Trung phong lưu lắm, người cậu thương thầm về rồi, mợ chỉ sợ cậu bỏ con bé thì tội cho nó, nó mất mẹ, mợ không muốn nhìn nó thiếu thốn tình thương của ba đâu mùa. Tôi lau vội nước mắt chân an mợ. Mỡ yên tâm đi Gì gì thì cậu chung cũng thương con gái lắm Cậu không có bỏ con bé đâu mỡ Mỡ hiền gật gật Mỡ biết Mỡ thấy, mỡ thấy mà dặn dò xong xuôi Mỡ hiền lại nói Mỡ cũng xin lỗi em nha mùa Tại mỡ mà em bị nghĩ oan May là em không sao Chứ nếu em có gì Chắc mỡ không siêu thoát được quá Ý mỡ nói vụ gọi điện thoại cho em phải không Mỡ hiền gật đầu Khóe mắt đỏ ẩn, môi mấp máy Ừ, mợ xin lỗi, mợ không cố ý Không nhắc tới thì thôi, mà nhắc tới tôi lại không kìm lòng được mà hỏi Nhưng mợ gọi em có chuyện gì? Có phải là có gì đó muốn nói với em không mợ? Mợ hiền lắc đầu, vẻ ấy này có thừa Không có Bữa đó là mợ cấn máy Mợ định gọi cho mẹ mợ Nhưng lại ấn nhầm số của em Số của em với số của mẹ mợ nằm cạnh nhau Mỡ chẳng may ấn nhầm Tôi nghe mà thấy nhẹ lòng Thở dài một hơi tôi nói Thì ra là vậy Vậy mà em cứ tưởng là mỡ chết oan Mỡ có gì muốn nói với em chứ Nghe tôi nói tới đây Mỡ hiền lại cúi đầu không trả lời Đột nhiên tôi có cảm giác là lạ Cứ như là mỡ đang giấu giếm gì đó thì phải Nắm chặt tay mỡ Tôi vội vàng hỏi Mỡ à Mỡ có gì đó giấu em phải không Mỡ nói đi Có phải mợ chết oan không? Có phải không? Mợ Hiền nghe tôi hỏi, mợ lắc đầu liên tục, không dám nhìn thẳng vào tôi, mợ gấp gáp. Không có, mợ té cầu thang mà chết, không có ai đẩy mợ hết, không có. Tôi bắt đúng chỗ, tôi liền tra hỏi. Em có nói là ai đẩy mợ đâu, vậy là có người đẩy mợ đúng không hả? Là là như vậy đúng không? Mợ Hiền trốn tránh câu hỏi của tôi, mợ cứ liên tục nói không phải. Không phải, tôi bực mình quá, buông tay mợ ra, tôi vỏ dọa. Mợ không chịu nói cũng được, vậy em không tới nhà mợ, truyền lời lại cho mẹ chồng mợ là được chứ gì. Mợ Hiền quĩnh lên, đừng mùa, em không được làm vậy, em Vậy, mợ nói đi, mợ, mợ. Tôi biết mợ Hiền sắp siêu lòng rồi, tôi mới nói tiếp. Mợ nói với em đi, em cũng không nói với ai đâu, em chỉ muốn biết vậy thôi à mợ? Mỡ hiền lúc này nhìn tôi Môi mợ khẽ mím chặt mợ ngập ngừng hỏi Nhưng ánh mắt rất kiên định Em hứa với mỡ là không nói với ai Không... Nếu em nói Mỡ với đứa bé trong bụng sẽ hận em đấy Kiếp này hay kiếp sau Mỡ vẫn sẽ hận em Lòng tôi thoáng run lên một trận Nhìn vào ánh mắt kiên định của mỡ Tôi đột nhiên có chút sợ hãi Nói gì nói Mỡ hiền bây giờ là hồn ma Lời nói hay hành động đều khác xa với người sống Nếu tôi đã hứa, thì phải hứa cho chuẩn Không dám lệch được đâu suy nghĩ vài giây, tôi quyết định không hỏi nữa Bởi vì tôi sợ Nếu như tôi biết được là ai hại mợ Tôi sẽ không nhịn được mà kiếm người đó trả thù Thấy tôi im lặng không trả lời Mợ hiền khẽ cười Giọng mợ dịu hơn rất nhiều Chuyện của mợ, em đừng có hỏi Mợ chết là hết Mợ đã không chấp Thì em chấp làm gì hả mùa Em biết không, khi chết đi rồi Mợ mới thấy tình cảm trên trần gian thật là đáng quý Nếu biết sẽ chết sớm Mợ đã không chấp nhất Không nặng nhẹ Không để trong lòng quá nhiều chuyện không vui Cứ sống nhẹ nhàng bên chồng bên con Như vậy là mợ đủ mãn nguyện Còn giờ đây Mợ hưu quạnh ở chốn này Chồng mợ với con mợ Nhớ nhung mợ ngày đêm ở dương gian Chỉ thấy nhiều đó thôi Là mợ đã không còn thiết tha chấp nhất những chuyện khác Ai làm cho mợ chết Nó cũng không còn quan trọng nữa đâu mùa Nói tới đây, mợ hiền lại nghẹn giọng rồi khóc. Mợ bỏ qua hết, bỏ qua hết. Chỉ cầu cho cha con họ sống hạnh phúc ở dương gian là mợ vui lắm rồi. Mai này, mợ đi thật rồi. Mợ cũng có còn gặp lại họ nữa đâu. Đã như vậy, thì mợ thù hận để làm gì? Thù hận có ích gì đâu hà mùa. Mợ lau nước mắt, giọng khàn đi. Với lại, đó chỉ là sự cố. Chỉ là sự cố thôi. Mợ chết rồi. Người đau lòng nhất vẫn là anh ấy Vẫn là anh ấy mùa Mợ thấy hết, thấy hết mọi thứ Nên mợ không còn vướng bận gì nữa hết Mợ tha thứ được Mợ bỏ qua được Tôi dững người nhìn mợ hiền Nói vậy, người ra đẩy mợ ngã Chính là, chính là cậu chung Thấy tư ngỡ ngàng Mợ hiền khẽ lắc đầu lên tiếng Em đừng hỏi mợ Cũng đừng tò mò thêm Cậu em không phải cố ý Mợ là nạn nhân Mợ không trách, em cũng đừng trách làm gì. Mợ nói cho em biết, chỉ vì muốn em biết được sự thật của mọi chuyện, chứ mợ không hề muốn em trả thù hay làm bất cứ gì khác cho mợ hết. Dù sao, người đó cũng là chồng mợ, là cha của con mợ. Mợ không nhẫn tâm nhìn anh ấy có chuyện gì xảy ra. Mợ không chịu được, mợ thương anh ấy nhiều lắm. Dù anh ấy không thương mợ, nhưng mợ vẫn thương. Mợ nói tới đây, mợ lại hỏa khóc lên như một đứa trẻ lạc mẹ. Tôi nhìn mỡ khóc mà lòng tôi cũng quản thắt lên Mỡ hiền hiền quá Sao mỡ có thể hiền lành đến như vậy được chứ Lúc sống đã nhẫn nhịn Đến khi chết đi Mỡ cũng vẫn nhẫn nhịn sao Tôi nắm lấy tay mỡ Nắm thật chặt Mỡ à, kiếp sau đừng hiền như vậy nữa Đừng nhẫn nhịn như vậy nữa Được không mỡ, được không Mỡ hiền nước mắt nhạt nhòa trên mặt Mỡ gật đầu Tay xếp chặt lấy tay tôi Mỡ biết rồi, mỡ biết rồi Nén nhang cháy sắp đến quá nửa Mợ hiền nhìn nén nhang cháy đỏ Mợ nghẹn ngào nói gấp Em nhớ những gì mợ nói chưa mùa Giúp mợ nha mùa Em phải giúp mợ nha em Em biết rồi ạ, em biết rồi mà Nén nhang cháy càng lúc càng nhanh Càng nhanh Còn nữa, phi uyển Nếu sau này nó có lấy cậu chung Em đừng để bé ni ở với nó Em nhờ anh lãnh Nói với mẹ chồng mợ Em hiểu chưa Mỡ không tin được Phi Uyển Mỡ không tin được nó Còn điều này nữa Sau này em phải can Đừng để anh Lãnh ra tay với anh Trung Bọn họ là anh em Là anh em Mỡ, Mỡ Hiền, Mỡ Hiền Từ ôm lấy tay Mỡ Hiền mà lay lay Nhưng không còn kịp nữa Mỡ Hiền đi rồi Mỡ ấy đi thật rồi Hai mắt bà Chín đang nhắm chặt Rồi đột nhiên mở to ra Bà cúng lấy một hơi thở hát ra Bà thèo thảo nói Lấy cho tôi chút nước Cô này khóc dữ quá tôi mệt Dạ dạ Tôi lật đật đi lấy nước Rồi nhanh tay đút cho bà Chín uống Đợi mấy phút sau bà Chín mới có thể ngồi dậy được Bà thở ra mấy hơi Giọng cũng lạc đi hẳn Mật sức thật đây Nói cái gì mà khóc không vậy Tôi cười trừ Chỉ là xúc động quá đó bà Bà khỏe hơn chưa Không sao rồi phải không Bà Chín gật gù bà nhìn tôi khỏe rồi, mà cô khỏe lại chưa? Còn thấy gì nữa không? Bà hỏi con chuyện bị quỷ ám về không? Bà chín khẽ nói, "Ừ, tôi nghe bà cung nói rồi, tiếc là tôi về không kịp để giúp cô." Ngừng một chút, bà lại nói, lần này lời nói có chút nghiêm trọng. "Cô là người của Long tộc, máu chảy trong người cô là dòng máu của rồng, đáng lý ba cái yêu ma quỷ quái kia sẽ không tiếp cận được cô đâu." Bùa hay ngải cũng không đụng được đến cô Chỉ là cơ thể cô bị phong ấn long mạch cũng không còn tác dụng Bởi vậy cho nên Bà khẽ thở dài gần gật Tạm thời Bây giờ tôi mở phong ấn cho cô Để cho cơ thể cô bài trừ hết những thứ tạp nhơ Cũng như hồi phục lại sức khỏe Qua một tuần cô lại đây Tôi phong ấn lại như cũ Cô thấy thế nào Tôi có chút không an tâm Nhưng mà mở phong ấn thì người khác có biết được con là người của Long tộc không hả bà? Con sợ. Bà 9 khẽ cười nụ cười trấn an. Tôi có cách giấu đi long mạch trong người cô, cô yên tâm. Có điều, cái này chỉ là múa rìu qua mắt thợ, chỉ giấu được một ngày, khi hết trên cơ thể, cô phải nhanh chóng để cơ thể có mùi lại, cô nghe rõ chưa? Đường Ngạc Nhiên. Mùi, mùi gì hả bà Chín. Tôi đưa cho cô một lọ bột thơm, mỗi lần tắm Cô hòa một chút vào nước, loại bột này có mùi rất thơm, nó giúp che đậy long mạch trong người cô. Chỉ có điều, khi người thế mùi thơm tan đi hết, cô phải tắm ngay để cơ thể có mùi thơm lại. Hết một tuần cô tới đây, tôi giúp cô phong ấn lại như cũ, đã hiểu ý tôi chưa?" Tôi ồ lên một tiếng, gật gật như gà mổ thóc. "Con hiểu rồi, thật là kỳ diệu, ở đâu mà bà có được thứ bột này hay vậy?" Bà chín nhìn tôi, Biểu cảm có hơi trùng xuống. Bột thơm này là của bà cúng để lại cho ta, muốn ta giúp cô những khi cần đến. Bà cúng, phải rồi, phải rồi. Tôi trùng người tới, gấp gáp hỏi. Bà ấy ở đâu hả bà? Bà cúng đâu rồi? Hôm bữa con nằm mơ thấy, thấy... Bà chiến tàu khẽ gật, giọng nặng nề. Bà ấy chết rồi, là vì cô mà chết. Suốt chặng đường về nhà, ngồi sau xe chú xe ôm, Mà tôi cứ cúi gầm mặt để suy nghĩ Bà Chín tẩu nói Bà Cúng có lẽ vì bảo vệ tôi mà chết Rồi có hỏi thêm Nhưng bà Chín lại lắc đầu chịu thua Bà ấy cũng chỉ là đoán như vậy thôi Chứ bà cũng cũng không có hiện về kẻ chuyện gì cả Ngước mặt nhìn lên trời cao Tôi hít vào một hơi thật sâu siết chặt lợi bột thơm trong tay Nếu số mạnh đã ăn bài tôi vào thế khó Không sao Cứ để đó từ từ Tôi đổi thế khác cho Về nhà Việc đầu tiên là tôi đi tắm Phải công nhận cái bột này nó thơm dã man Cự y như là tắm nước hoa vậy Tắm táp xong xuôi Người người thì công nhận là thơm thật Kiểu không quá nồng nhưng dịu dàng dễ người lắm Cảm thấy yên tâm Tôi mới bắt tay vào công chuyện nhà Nghỉ ngơi mấy bữa cũng ngứa tay ngứa chân Dì Tư nấu cháo cho bà chủ Rồi sai tôi đem lên cho bà Tôi bưng chén cháo với thuốc vào phòng bà chủ Mùi sông hương sọc thẳng vào mũi Khiến tôi có chút ngột ngạt không quen Thấy tôi bà chủ khẽ hỏi Cháo hỏa mùa Dạ bà dậy ăn một chút đi bà chủ Nói xong tôi để khay cháo xuống bàn Rồi nhanh tay chân đi đến đỡ bà chủ ngồi dậy Vừa đút cháo cho bà tôi vừa hỏi Bà thấy đỡ hơn chút nào chưa còn mệt không Dì tư đang luộc trứng gà Lát nữa con lăn cho bà nghe Bà chủ mặt mũi bơ phờ Người dịu ra da không còn sức sống Bà nói Ừ mẹ lăn cho bà Bà mệt quá lăn không nổi Tôi nhìn bà chủ mà thấy lo lắng vô cùng Tôi cũng đã từng bị rồi nên tôi biết Cái kiểu bệnh mà không phải bệnh này Nó khiến cơ thể khó chịu vô cùng Người thì vật vờ như nghiện Tay chân ẻo ải không muốn làm gì Đến cả suy nghĩ cũng lười Chứ không nói đến việc vận động Mà may là tôi còn trẻ Còn hồi phục được nhanh Chứ như bà chủ lớn tuổi rồi Sức khỏe cũng xuống cấp Thôi bà dáng ăn rồi ngủ cho mau lại sức Mọi chuyện của ông với mấy cậu lo rồi hả Bà đừng có lo nữa nha bà Bà chủ gật đầu giọng theo thào Bà không lo Nhưng bà buồn Bà buồn bà mai quá từ thoáng thở dài im lặng Bà chủ buồn có lẽ là cũng vì thường tình Có ai nghĩ là bạn thân của mình Sẽ hại mình như vậy đâu chứ Ăn quá nửa chén cháo Bà chủ bảo là no Không muốn ăn nữa Tôi mới đem cháo xuống dưới bếp Rồi lấy trứng gà lên lăn cho bà chủ Thầy giận bảo phải lăn một tuần như vậy Thầy có kêu cả tôi Nhưng tôi chỉ gận đầu cho qua Chứ không có làm Bà chín tàu nói là tôi ổn rồi Không phải lo Giờ gỡ phong ấn là tự động khỏe như châu lại liền Bừng đĩa trứng gà luộc lên Vừa bước tới cửa phòng bà chủ Đã gặp ngay cậu ba và cô vị Uyển đi vào Thấy tôi cậu ba liền hỏi Em vào phòng mẹ làm gì Tôi cười trả lời Em vào giúp bà chủ lăn trứng Bà mẹ ăn cháo xong Đang nằm nghỉ ở trong đó cậu Cậu ba gần giọng ai cho em vào phòng mẹ tôi đã nói với dì tư là không cho em đến gần mẹ tôi rồi mà dì tư không nói với em à tự nhiên bị quát tôi có chút bực mình dì tư có nói nhưng em, em thấy bình thường mà cậu bà đang yếu cần người chăm sóc cậu ba trao mày giọng nghiêm túc nhà này không thiếu người hầu tôi không có kêu em làm chuyện đó em đi về phòng nghỉ đi em mới khỏe lại chút đã muốn cãi lại lời em không sợ cái đó nó nhập vào người em lần nữa sao Tôi nhìn cậu, nhìn biểu cảm giận dữ không giấu đi đâu được Tự dưng tôi thấy tội nghiệp cho cậu quá Cũng là vì lo cho tôi Nên cậu mới quát tôi như vậy Hiểu, tôi hiểu mà Thôi, anh đừng nói nặng lời với con bé Con bé nó muốn tốt cho gì thôi Nói rồi, cô Uyển lại quay sang nhìn tôi dịu giọng Đưa trứng đây cô vào lăn cho gì Em về phòng nghỉ ngơi đi Giờ em về gì là được ưu tiên nhất đấy, hiểu chưa Tôi gật gật rồi đưa trứng gà hết cho cô Uyển Cậu ba suốt từ nãy tới giờ cứ nhìn tôi, nhìn kiểu hậm hực lắm. Tôi cũng nhìn lại cậu, mím mím môi, mắt chớp chớp, ra da vẻ như biết lỗi. Đợi hai người đó đi vào trong phòng, tôi ở đây mới buồn giàu mà đi xuống bếp. Xuống bếp, tôi có kể cho dì tư nghe. Dì tư cười trừ, bảo là do cậu ba lo cho tôi thôi. Thì tôi cũng biết là vậy, cậu lo cậu chửi cũng bình thường thôi. Chỉ có điều, cậu chửi tôi trước mặt cô Uyển, làm tôi quê độ muốn xỉu luôn. Giận, đi ngủ cho hết giận. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm quét sân, pha trà cho ông Năm, rồi sẵn dịp đi chợ sớm. Tôi ghé ngang nhà bà Tuyết để chuyển lời lại cho mợ hiền. Lúc nghe tôi nói, bà ba khóc suốt rồi cứ luôn miệng kêu tên mợ. Nghe mà thương không chịu được, chuyển lời xong, tôi vào thắp cho mợ nén nhang rồi về. Cũng không muốn nấn ná lại lâu vì không muốn gặp mặt cậu Phong. Chào tạm biệt bà ba, vừa bước chân ra cổng, liền có tiếng kêu lại, không cần nhìn mặt. Tôi cũng biết người kêu tôi lại là ai. Lam Nghi Tôi xoay người, đã thấy cậu Phong đi tới trước mặt. Thấy cậu, tôi khuôn phép chào hỏi. Cậu Phong Quỷ Phong nhìn tôi, biểu cảm có chút ngưng trệ Phải vài giây sau, cậu ấy mới khẽ thở dài rồi nói. bảo lại chút đi, tôi có chuyện muốn nói. Tôi nhìn cậu ấy. Cậu nói luôn đi, tôi còn phải về làm công chuyện nữa. Tôi xin đi có một chút thôi, dì tư đang đợi tôi ở chợ. Thế tôi không chịu ở lại. Cậu Phong đành vào luôn vấn đề. Cậu nói. Chuyện lần trước, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý muốn nói bài như vậy đâu. Tôi cũng chỉ vì lo cho bà thôi. Tôi cười nhạt. Tôi thấy cậu có lo cho tôi chỗ nào đâu. Cậu chỉ trích tôi thì nhiều. Mà thực ra tôi cũng không để trong lòng đâu. Cậu là người ngoài. Hiểu hết thế nào chuyện của tôi được chứ? Quý Phong có hơi cho mày. Cậu ta vẫn cố phản đối. Tức là... Chuyện của bà và anh ba quen nhau là thật. Tôi gật đầu không trước dấu diếm. Thật, tôi nói thật là thật, tôi không nói dối. Bà... Thôi được rồi, bà quen ai cũng được, đó là chuyện riêng của bà. Nhưng bà quen người ta, bà có nghĩ tới tương lai sau này chưa? Tôi nhàn nhạt, nhạt trả lời. Chuyện hiện tại còn chưa rõ, cậu tính tới tương lai làm gì? Tôi coi trọng cảm xúc hiện tại, tôn trọng tình cảm của cậu ba. Sau này có ra sao thì ra, tính làm gì nhiều cho nặng đầu. Quỳ Phong có chút gấp gáp hỏi Nói như bà Vậy tôi hỏi bà Anh bà đã nói chuyện của bà với anh ấy cho ông nội nghe chưa? Bây giờ thì chưa Vậy bà nghĩ ông nội sẽ đồng ý á? Với câu hỏi này thì tôi chọn im lặng Bởi tôi cũng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra Đến bà còn không chắc chắn Thì bà nghĩ anh bà sẽ chắc chắn cho bà hay sao? Bà có biết Anh ba với chị Phi Uyển có hôn ước hay không? Ông nội với ông Khang là bạn tri kỷ. Chẳng lẽ bà nghĩ ông nội sẽ vì bà mà bỏ qua tình bạn gắn bó bao nhiêu năm trời ư? Tôi rũ mắt, giọng có chút dịu xuống. Tôi biết. Quỳ Phong nói bằng hết sức mình. Bà biết. Bà biết là không có kết quả, mà vẫn làm. Bà sao vậy hả nghi? Bà tin vào anh ba tôi nhiều thứ mức vậy sao? Tôi tin vào cậu ba á. Gật đầu chắc nịch. Tôi nhìn thẳng vào mắt Quý Phong nghiêm túc nói Tôi tin, tôi tin vào lời hứa của cậu ba Quý Phong bật cười, cậu ấy bắt đầu mất bình tĩnh Bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vớ tin vẩn Bà nghĩ lại xem Tôi cắt ngang lời cậu ấy Quý Phong, ông yêu ai chưa? Ông có từng yêu ai thật lòng chưa? Quý Phong thoáng sững sở nhìn tôi Cậu ấy không trả lời Con người tôi sống rất đơn giản Mà tôi một khi yêu ai lại càng đơn giản hơn nữa Tôi chỉ cần cảm nhận được sự chân thành từ đối phương đem lại Là tôi sẽ tin vào tình cảm của người đó Ông có thể không biết Nhưng tôi biết Cả gì tư đều biết Cậu ba có cái gì đó rất thật lòng Đúng Ông nhìn vào thì thế hoang đường lắm đúng không Một đại thiếu gia Lại đi yêu một con ở Nhưng tình cảm là thứ có thể cần đong đo đong đếm được hay sao Không thể nào Tôi cũng lớn rồi cũng không phải đứa con gái được bao bọc ưng chiều mà không biết gì về xã hội, có những cái chưa chắc là ông đã hơn được tôi đâu quý phuong ạ. Nhưng mà tôi cắt ngang lời cậu ấy một lần nữa, để tôi nói hết đã. Gia cảnh tôi khổ thật, nhưng cha tôi dạy tôi rất đàng hoàng, nghèo cho sạch, rách cho thơm, không lấy cũng không giành giật cái gì của người khác. Tôi đồng ý hẹn hò với cậu ba, vì cậu ấy là người độc thân, không có bạn gái, cũng không có vợ sắp cưới. Ông nghe tới đây Thì chắc ông thấy hài hước lắm đúng không Nhưng tôi nói hoàn toàn là sự thật Trước khi bắt đầu qua lại với cậu ba Tôi đã hỏi qua cô Phi Uyển Cô ấy xác nhận là không có bất kỳ tình cảm nào với cậu ba Những lời đồn đoán kia Chỉ là để vui lòng người lớn Nghe chính miệng cô ấy xác nhận Tôi đây mới dám tiến tới Nói tới đây tôi có chút khó chịu Giọng cũng nhạt xuống Ông, ông hoàn toàn không hiểu tôi Và cũng không suy nghĩ cho tôi Người ông muốn bảo vệ Chỉ có cô Phi Uyển mà thôi Ông nghi ngờ tôi Đồng nghĩa với việc Ông xem thường nhân phẩm của tôi Ông nghĩ tôi là loại con gái bất chấp ly lẽ Tôi thấy tổn thương thật sự đó quý Phong Chẳng lẽ trong mắt ông Chỉ có cô Phi Uyển là đáng được trân trọng Còn tôi, còn tôi thì không à Quỳ Phong nhìn tôi bằng ánh mắt hoàng loạn Cậu ấy cứ đứng nhìn tôi như thế Một câu một chữ cũng không thốt ra được Cứ thế tôi và cậu ấy nhìn nhau Cả hai đều im lặng không nói gì Mãi một lát sau tôi mới thở ra một hơi Nói bằng giọng thoải mái nhất Thôi đi Dù sao cũng là chuyện riêng của tôi Có tốt thì tôi hưởng Mà không tốt thì tôi chịu Chỉ cần tôi không thấy hổ thẹn với lòng mình là được rồi Có phải không Quỳ phòng mỉm môi nhìn tôi Ánh mắt cũng làng đi không dám nhìn thẳng vào tôi Thế cậu ấy như vậy Tôi liền vỗ vỗ vào vai cậu ấy Tôi nói Sau này tôi và ông vẫn là bạn tốt Được chứ Quý Phong khẽ cười, cậu ấy gật đầu Tất nhiên rồi, tôi với bà sẽ là bạn tốt Ừ, vậy là được rồi, tôi về đây Còn có công chuyện chưa làm xong nữa Có cần tôi lấy xe đưa bà về không? Tôi lắc lắc đầu Không cần, tôi ra chợ với dì Tư Tôi về chung với dì ấy Vậy bà về đi, mai rảnh tôi qua chơi Tôi cười chào tạm biệt Quý Phong Rồi quay người bước ra ngoài Chân vừa bước được mấy bước Quý Phong lại cất tiếng hỏi Nghi, có chuyện này... Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Chuyện gì, ông nói đi. Quỳ Phong nhìn tôi chăm chăm, nửa muốn nói, nửa lại thấy cậu ấy ngập ngừng. Phải mấy giây sau, tôi mới nghe cậu ấy hỏi. Chị Phi Uyển nói với bà là chị ấy không có tình cảm với anh ba à? Tôi gật gật. Phải rồi, sao ông lại hỏi vậy? Quỳ Phong khẽ lắc đầu, cậu ấy cười nhẹ, giọng nhàn nhạt, nhạt. À, không có gì. Tôi muốn hỏi để chắc chắn vậy mà. Thôi bà về đi, mai gặp. Mặc dù thể có chút gì đó không được tự nhiên lắm ở Quý Phong, nhưng tôi cũng không hỏi làm gì. Nếu cậu ấy muốn nói thì cậu ấy sẽ nói, không nên tò mò quá mức. Chỉ là tôi có chút thắc mắc, không biết là Quý Phong có tình cảm với cô Phi Uyển hay là... những con người này thật sự là khó hiểu mà.